Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không đi tỏa sáng thì còn chờ đợi lúc nào nữa đây. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quen Sau khi ở cửa xong thì cô cùng với trạm diệt kỳ phải đi đăng ký kết hôn. nghỉ lễ công khai thì phải tổ chức chung cùng với quý thành hạo nhằm dẫn dực và dịch tử giá. Bốn người cùng làm, mấy cặp cha mẹ hưng phấn không thôi. Ngày nào cũng gặp nhau thảo luận về thời gian, địa điểm, chi tiết, tổ chức, đủ cả tứ chuyện. Tám lạnh Hiện tại cô đang hạnh phúc vô cùng. Tất nhiên, nếu có thể miễn đi học lớp ngày hôm nay, thì lại càng hạnh phúc hơn nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhân sinh cần có một chút công viên mãn thì mới có thể cảm nhận rõ ràng hương vị của hạnh phúc, không phải lại như thế hay sao. Cho nên cô đành và lên chiến trường thôi. Hít sầu một hơi, Lương Gia Kỳ đi vào nhà ăn, dưới sự chỉ dẫn của bồi bàn, mà thuận lợi tiến vào phòng học lớp của hội trường lầu 2. Lương Gia Kỳ Cậu thật sự đến đây sao? Vừa nãy Tiểu Cao nói cậu sẽ đến tớ còn không dám tin cơ. Đúng rồi nha. Lần trước thiệp đính hôn Tiểu Cao có ký gửi rồi. Cho nên cậu không thấy đến. Bọn mình còn từng buổi họp lớp lần này. Cậu sẽ không tới nữa. Thì ra dâng Cao có gửi thiệp cưới cho cô. Xem ra cái thiệp kia đại cái đã bị đem gì vứt đi làm rác rồi. ai, đáng vẻ của cậu nhìn cắt xưa quá nha. Nhưng mà khác ở chỗ nào nhỉ? giống như là đéo lên một chút có đúng không? Trước kia cậu thật sự là rất c Nhưng mà bây giờ thì đúng là vừa đẹp. Khi sắc cũng rất là hồng nhận nha. Đây là hiệu quả của đồ trang điểm sao? Cậu dùng mỹ phẩm nào thế? Mình cũng phải đi mua mới được. Mình cũng muốn. Còn nữa, quần áo ở trên người cậu không phải là hãng Chanel đó chứ? Chanel ư? Làm sao có thể? Cô ấy kiếm đâu ra từng ấy tiền mà mua được chứ? Nhất định là hàng già rồi nha. Chanel là hãng nhục mà mình yêu thích nhất. Mình tuyệt đối sẽ công nhận sai đâu. Mọi người, tôi một câu anh một câu làm cho lời của Lương Gia Kỳ hoàn toàn không có cơ hội mở miệng Này, mau nhìn kia, ở chỗ cầu thang đằng kia kìa, có một anh chàng trai cực kỳ đẹp trai đang lên đây đấy Bất Thình lình nhảy ra một câu nói làm cho mấy cô gái đang ở đây trong nháy mắt toàn bộ im bặt, không hẹn mà cùng gặp chuyển ánh mắt xuống cầu thang Lương Gia Kỳ cũng không phải là ngoại lệ chỉ là cô vô cùng ngạc nhiên anh chàng đẹp trai kia đâu phải ai khác chính là chồng của cô chứ ai nhưng mà hắn đến đây làm gì chứ Làm sao anh lại tới nơi này? Cô vội vàng đứng dậy đi tới chỗ hắn hỏi Túi sách của em Trạm gia kỳ than nhẹ Đưa chiếc túi hiệu LV cho cô Lưng gia kỳ ngơ ngác Nhìn ví da trên tay của hắn Lại nhìn hai tay mình rộng tách Thì thiếu chút nữa té diều Cô thấy nhưng lại khẩn trương tới mức túi sách cũng quên ở trên xe Quả thật là quá khoa trương rồi Thật là xin lỗi Còn nữa cảm ơn anh Cô thẻ lễ ra Làm một cái mặt quỷ rồi mới dân tay cầm lấy chiếc túi sách. Sau khi xong thì nhớ gọi điện thoại cho anh. Trạm Diệp Kỳ nghiêng người hôn cô một chút rồi sau đó mới rời đi. Lưng Gia Kỳ hoàn toàn không dám quay đầu. Vừa rồi cô tự hồ nghe được phía sau có tiếng hút khí rất lớn. Đám bạn học ngoài kia hiển nhiên không thể tin được. Xoáy qua trong miệng của bọn nọ lại có thể hôn cô, mà cô cũng thế. Trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy chứ? Cô sẽ bị hắn hại đến chết mất thôi Cơ thế này cô càng định sẽ bị mọi người quân lấy Quyêu quyết hỏi xem hắn là ai Quan hệ giữa cô ván là gì Làm thế nào để quen biết nhau Rồi một đống vấn đề loạn xì ngầu lung tung Hoàn toàn làm kế hoạch thất bại Về chơi sớm cùng với con gái của cô rồi còn gì Lương Sa Kỳ à Người đó là ai vậy Xem đi xem đi Đang bắt đầu rồi kìa Đoàn người như ông vỡ tủ bao vây lấy cô Cậu cùng anh chàng đẹp trai ban nãy có quan hệ gì thế Vừa rồi người đó còn hôn cậu nữa, có đúng không? Đó hẳn không phải là bạn trai của cậu đi. Lần ra kỳ à, làm sao cô có thể quen biết ông chủ của công ty tôi vậy? Ôi trời ơi, làm sao lại còn nhảy ra vấn đề này nữa chứ? Cô khó có thể tin truyền mắt nhìn sang chỗ của Giang Cao. Cậu ta thế nhưng lại làm ở chỗ của Giật Kỳ. Làm sao có thể kéo như vậy chứ? Vợ à, giọng nói này có một chút quen thuộc nha, nhưng mà không đúng. Không phải có một chút quen thuộc mà rất là quen thuộc mới đúng. Chồng của cô thế nhưng lại xuất hiện một lần nữa, thành công khiến cả nhà ăn một lần nữa rơi vào, tĩnh lặng. Mẹ vừa mới gọi, điện thoại nói cuộc cưng đã ăn no rồi, bảo em không cần lo lắng, cứ việc đi chơi vui vẻ. Vừa rồi anh quên nói với em. Hắn nói xong liền mỉm cười với mọi người. Vòng độ có, tao nhã có, mê chết người càng không cần bàn, rồi sau đó mua một câu quấy rầy, rồi biến mất. Lưng ra kỳ thiếu chút nữa kêu to với hắn, chờ em với, em cũng muốn đi theo anh nha người đàn ông này nhất định là cố ý, chắc chắn là biết được quan hệ của đường san cùng với sơn cao, lại còn biết được sự kêu kích của hai người này đối với cô, cho nên mới tò mò đến tận đây để mà thay cô xả giận. Nhưng hắn đã xa... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện